Lúc ấy cũng là tầm nửa đêm canh ba, ông Hà cứ lăn qua lăn lại chằn chọc trên chiếc giường tre. Dù cơn buồn ngủ đang ập tới, kéo gần sập hai mí mắt, nhưng ông Hà vẫn cố gắng chống chọi lại. Bởi vì đêm nay ông phải thức canh trộm. Số là chẳng hiểu sao một tuần gần đây, nhà ông Hà có đàn gà mái tơ bị một kẻ gian đột nhập lấy trộm mất. Ông Hà sốt ruột lắm, mấy mấy tháng trời tốn bao nhiêu công chăm sóc vun vén cho đàn gà. Đình vùng 30 tít này đem ra chợ bán cũng đổi được cả mấy đấu gạo và vài cân thịt. Thế mà gạo thịt chẳng thấy đâu, trách vị quân khốn nạn nó bắt mất. Cả đàn gà mười mấy con bây giờ chỉ còn lại năm. Ban đầu ông Hà cứ tưởng là cáo bắt. Ông đã giăng bẫy nhưng kỳ thực chẳng có con cáo nào mò vào cả. Bao nhiêu cái bẫy ông giăng vẫn còn nguyên, nằm im lìm hệt như đêm qua, nhưng mà lạ thay số gà đã dần mất. Điều kỳ lạ là chuồng gà nằm cách phòng ông chỉ đổ vài chục bước. Hơn nữa còn chó mực ông nuôi đã hai năm nay có thính giác nhảy bén. Ây vậy mà cả đêm gà bị trộm mất, con chó cũng chẳng phát hiện ra. Vậy nên đêm nay dù mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, nhưng ông Hà vẫn quyết tâm thức cả đêm để xem chừng đứa nào cả gan trộm gà nhà ông. Ông Hà năm nay đổ ngoài bốn mươi, Ông bà cổ thân sinh mất từ khi ông mới lọt lòng. Ông Hà được một người bác đem về làng này cưu mang. Sau khi người bác mất dạo năm thiền thì căn nhà và mảnh vườn cũng thuộc quyền quản lý của ông Hà luôn. Ông Hà đã từng có một đời vợ nhưng mà cuộc sống ngạo túng quá. Sinh lặng kháo nhau là trong một đêm đi chợ gạch thuy mà vợ đã bế đứa con bỏ đi đâu mất dạng. Từ sau lần đó người ta nhìn thấy ông Hà lủi thủi sống một mình. Rất ít khi bắt chuyện với hàng xóm Dân làng chỉ thấy ông lúc sớm tinh mơ Và lúc chập trọn tối Khi con trâu đồng đã no bụng Lê cái ách trở về nhà Cuộc sống nghèo túng Cơ như vậy bám đuổi ông đến hơn hai chục năm nay Ông Hà cũng chỉ như một chiếc bóng mờ Ở làng Vĩnh Thạnh Sau khi vợ ôm đứt con trai Động nhất ra đi Ông Hà cũng chẳng tiến thêm bước nào nữa Mấy tháng vừa rồi Ông Hà đi trở khách thuê sau làm việc chăm chỉ cho nên được chủ nhà thưởng cho ba quan tiền. Ông Hà đem hết số tiền đó đi mua một đàn gà mấy chục con về chăm non, đỉnh bụng Tết này kiếm được một khoản khá khá. Vậy mà không hiểu sao mấy ngày gần đây, cứ đang thiêu thiêu ngủ thì lại nghe tiếng quang quát vọng ra từ chuồng gà. Ông Hà cùng con mực lao ra, chỉ thấy chuồng gà vẫn đóng cửa y mềm, nhưng đếm đi đếm lại vẫn cứ thấy mất giận mất mòn. Điều đó làm cho ông Hà tức trí lắm. Để tránh cơn buồn ngủ đang kéo tới, ông Hà trở dậy tiến lại cái bàn gỗ che ở bếp. Ông đưa tay với lịch tích nước chè rồi rót nhanh ra một bát. Nước chè xanh đặc quánh đọng váng màu vàng xung quanh cái bát sứ màu trắng. Ông Hà ngửa cổ tu cản bắt nước chè, rồi với lấy cây đũa cài rít lên một bi. Ông mệt mỏi đưa mắt nhìn ra không gian mở tối, rồi cẩn thận tiến ra nhà ngoài quan sát. Các nhà ba gian để lại từ thời ông bác đến đời của ông đã có phần siêu vẹo. Phía trước là một khoảng sân đất nện còn chi tiết giấu chân người. Tính từ hiên nhà nhìn ra khoảng độ hai chục bước chân là chiếc ao thả cá. Xung quanh là mấy khóm chuối và cỏ dại mọc ung um tùm cao ngang hông người. Con mật đang nằm ở bên vách, nghe tính chân lạo xạo của chủ thì cũng ngóc đầu nhìn lên, vẫy đuôi xoắn suýt. Ông à ngồi xuống tay vuốt ve con chó tiện miệng bảo: "Mực ngoan, hôm nay thức coi nhà với ông nhé, để ông xem đứa nào to gan dám vào bắt trộm gà của ông." Con chó dường như hiểu ý của chủ cho nên ngồi xuống sát chân. Nó đưa cái lưỡi với cái vải đốm đen liếm dọc lên bàn chân của chủ rồi lại nằm phục phục, mắt chăm chăm nhìn ra chuồng gà. Không gian chỉ giật một màu đen đặc. Căn nhà của ông Hà nằm cách xa so với thôn làng và con đường độc mọc dẫn vào nhà của ông. Chỉ có hai giặc rằng... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net